các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hề nghe thấy tiếng nan nỉ của vợ Lý. Thằng anh cầm sợi dây, thằng em vung cây roi nạt, quyết không để cho vợ chồng Lý lung lạc. Người và chó ra khỏi cổng. Vợ chồng Lý mới đưa mắt nhìn nhau và cùng tự trách là mấy hôm nay đã không hề ngờ tới việc người ta sẽ tịch thu luôn cả con chó. Vợ Lý rơm rớm nước mắt ngồi xuống bậc thềm bên cạnh gốc cao, mất bao nhiêu đồ đạc trong nhà. Lũy có tiếc nhưng cũng không tiếc bằng con chó chị nuôi từ ngày mở mắt. Lũy đau khổ nhìn vợ. Thàm cảnh này là do chính anh gây nên và anh chỉ còn cách duy nhất để an ủi vợ là dục vợ cùng anh đi bắt nợ, gỡ gạc được chút nào hay chút nấy. Ba hôm sau, vợ chồng Lũy đến nhà phòng ở phía sau chợ. Tay này cũng mất nặng vì chơi đến sáu chân hội. Từ hôm tầm dương đồng loạt vỡ ống, Lũy đã ghé đây hai lần nhưng phòng đều đi vắng. Bởi chính anh cũng phải xông vào nhà khác để bắt nợ. Chiều nay vợ chồng Lũy đột nhập vào đúng lúc phòng đang ăn cơm. Mâm cơm đặt trên cái chõng cũ, chỉ có mỗi bát canh rau dền, nom rất thảm não. Thấy Lũy, phòng đứng dậy. <cười> anh chị ngồi tạm đây, đấy, anh chị xem đấy. Đến cái ghế cũng chẳng còn. Cả đời tôi chắc chắn có cái đau nào mà nó thâm thía hơn cái cái cái nỗi đau này. Vợ ông còn nặng hơn cả vợ đây. Câu nói chặn họng cốt để lũy đừng mở mồm đòi nợ, nhưng vợ lũy vẫn không tha. Chúng tôi thì còn vất vả gấp trăm ngàn lần anh á, anh cũng biết, tôi chả phải kể. Biết là anh cũng túng, nhưng mà anh liệu có được tí nào thì đưa tạm cho chúng tôi để trả dần cho người ta. Phong thẳng thắn đáp: chị ơi tiền không có đã đành mà đồ đạc thì anh chị thấy đấy họ khuân tiệt thiếu điều chỉ còn có chưa có nhỏ mấy gốc mít nhà tôi đấy thôi. Vợ Lý không mủi lòng, hoàn cảnh bắt chị phải trở nên cứng rắn với mọi người, mặc dầu bản chất của chị không như vậy, chị nói: "Thì mấy bụi tre của anh ở sau nhà, gọi người đến mà bán đi, ít ra cũng phải được cả triệu ba cái chứ." Rút lời, vợ Lý dạo một vòng quan sát ra tận vườn sau, mấy cái quốc gãy cán, vài cây chòi cồn dựng bên vại thương, chị thở dài ngao ngán toán quay về sân trước thì bỗng nghe tiếng chó sủa nho nhỏ cạnh bụi chuối. Chị giật mình vì tiếng kêu ăng ăn ẳng ấy nghe rất quen. Chị tiến nhanh lại và sừng sốt muốn reo lên vì vừa nhận ra con chó vàng của chị bị nhốt trong cái bù úp gà. Chiếc thùng lọng vẫn còn nguyên quanh cổ. Chị hồi hộp cúi xuống, ôm con chó lên và nựng như nựng con. "Ôi trời ơi, con ấy, cún, cún đây à? Cún có đói không? Chúng nó có đánh cún Ch cái nào không?" Con vật cũng nhận ra chủ cũ, vẫy đuôi mừng tíu tít. Chị chớp mắt, ôm con chó đi nhanh vào nhà và bảo phòng. "Thôi, anh trả còn cái gì đáng giá thì tôi lấy tạm con chó này về nuôi vậy." Lũy đứng bật dậy chạy lại bên vợ, anh cũng vừa sung sướng nhìn ra con chó của mình. Anh đưa tay tháo sợi dây thừng mà anh còn nhớ rõ là hai đứa con trai bà Phú đã cột vào cổ nó, lôi ra khỏi nhà anh hôm qua để siết nợ. Anh vạch lớp lông trên lưng nó và an lòng vì không thấy vết tích của lần roi nào. Phùng vừa ăn xong ngồi hút thuốc láo và cau mày nhìn vợ Trọng Lũy. Anh chưa biết con chó này vốn là của vợ Trọng Lũy, cho nên anh hơi ngạc nhiên thấy họ vỗ về con chó có vẻ tận tình quá. Nghe vợ Lũy đề nghị tịch thu chó, Phùng thản nhiên phân trần Bà Phú mãi nợ tôi hơn triệu bạc. Tôi sang mấy bạn trả đòi được đồng nào mà đồ đạc thì thiên hạ nhanh tay cuồn hết tất cả rồi. Nhìn chiếc trong sáo không còn cái gì thì tôi mới đành bắt tạm cái con chó này vậy. Nhà bà ấy thì có nuôi chó bao giờ đâu, chắc là cũng tóm ở đâu về để trừ nợ đấy thôi. Chó với lại má bằng cái nắm tay lại gầy chơ cả xương kìa, thế mà bà ấy gán nợ 30 vạn đấy. Phòng đang nói dở câu thì vợ anh từ ngoài cổng bước vào tay cầm nón phe phải quạt, nét mặt hết sức mệt mỏi. Chị đi cả một ngày rồi lại về không như hôm qua. Chị khẽ gật đầu chào vợ chồng Lý rồi tiến thẳng lại ngồi xuống bậc thềm, phùng quay sang bà vợ. Anh chị Lý bắt con chó này cắn nợ đấy. Vợ Phùng hờ một tiếng rồi nói: "Hừ. 30 vạn của bà Phú đấy, đời thừa nào lại có chuyện chớ chiều như thế này. Nhưng mà thôi đành chịu vậy, chứ biết làm sao, không thì không lấy thì đứa khác nó cũng lấy mất." Phùng tiếp lời vợ: Hồi thì anh chị đã cất công sang đây, tôi cũng chẳng còn gì mà đưa cho anh chị. Anh chị thích thì lôi nó về mà nuôi chứ tôi thì tôi nói thật. Cơm chẳng có mà ăn, giữ làm gì cái con chó thổ tả này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net